Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của lời nguyện kho báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút subscribe và follow kênh để nhận được thông báo khi tụn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Ả Tụn like, cũng như là chương trình livestream ở trên kênh Chuyện Ba Quảng Ả Tụn. các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Và găng xả đen hỗ trợ về đường gan Ổn định chức năng gan rất là tốt Đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt Dành cho những người uh, lớn tuổi Đã khó ăn khó ngủ Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm Mà được rất nhiều anh chị em uh, yêu thích Qua shop ở bên dưới phần mô tả Hoặc là qua số điện thoại ở trên màn hình Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Học theo người xưa ở nơi xứ Bắc, khi còn 3 tuần nữa, bước sang năm Mậu Thân 1908, tức là năm Duy Tân thứ 2. Huỳnh Văn Tòng đợi đúng 2 giờ Tây, bắt đầu tiến hành đào và bứng cây mai sang cái hố bên cạnh. Mùa khô cho nên ban ngày nóng rát, bù lại ban đêm gió mát, việc khai quật chẳng mấy khó khăn. Năm xưa do lười, không muốn nhọc công đảo hố rộng, gã tận dụng. Một hố vừa nhổ cây rồi khoét sâu, đặt vị sư cắm đầu xuống đó. Còn chân thì ngược lên, chính vì thế hai con chó tinh khôn đã bới được bản chân trước. Tháng trước vợ gã thường xót kẻ vấn số không có nổi mảnh ván hay manh chiếu quấn là sai. Bởi trước lúc chôn gã có bọc nạn nhân của mình vào manh chiếu. Không mua tiểu sành như thông lệ, gã mua một cái vỏ gốm. Miệng loe tải biên hòa. Sau khi bốc hết xương cốt, lên đặt vào lá rửa gã đổ hũ rượu vào chậu rồi rửa sạch. Lần lượt thả từng đoạn xương vào vò, đến cái đầu lâu hoa cái, cũng rất may là vừa. Như vậy, người chết đã sang nhà mới sạch sẽ. Thả chuỗi tràng hạt năm xưa tháo từ cổ nhà sư, gã không quên cho vào vò gốm, thêm một nén bạc để cho vong linh đỡ tủi. Bê vào gốm đi dọc bữa canh đủ xa nhà. Gã chọn đào hố chôn vào gốm, đựng xương cạnh một cây sọ khỉ. Nhìn thân cây to và cao vút, gã đoán nó xuất hiện từ thời vô thiệu trị không chừng. Không vun nắm mộ để tránh sự tò mò, tuy nhiên gã thuê người khắc chữ Tây Phương Cực Lạc và Bia Đá đặt lên trên. Sau đó thì thắp hương, đốt một chút tiền vàng. Thủ tục tâm linh đã xong, gã trở về nhà coi như đã hoàn thành việc lớn. Dẫu hải cốt được chuyển, cô vợ trẻ nhất quyết không muốn ở lại. Như vậy một lần nữa, mấy cái nổi đất đựng vàng sẽ được khai quật. Dẫu sao nhà sẵn xe thổ mộ, việc chuyển sang nơi mới, không lo bị phát hiện. Đó là mấy mậu thân trong cái nắng chói trăng. Vợ chồng gã ở phương Nam được vài năm, dù đường xá cách trở. Hôm trước có người xuôi ra Bắc, gã gói ghém một chút quà, rồi nhờ gửi về thắp hương ngôi từ đường họ đinh. Tại làng Đơ Thao thuộc tỉnh Hà Đông Ngọt nhạt có Nói sẵn có Nhưng cô vợ trẻ nhất quyết chẳng muốn ở lại nơi đây Gã cũng phải nhượng bộ Khi chấp nhận sau ngày giảm tháng riêng Sẽ giảm hỏi Mua mảnh đất ở bên xóm củi Chỗ này không chắc bán được Nhưng vẫn phải thường xuyên qua lại kẻo đám nạn dân sông vào chếm chỗ Đúng sớm mùng 1 Đội vợ bưng mâm cỗ đặt trước gian thờ Gã mặc áo the khăn xếp rồi thành các cụ về dự bữa tân nên. Dậu đêm đã qua. Quay về Bắc Bái vọng, sớm nay gã vẫn muốn hương linh của ông nội Đinh Văn Tản, thân phụ Đinh Văn Lảnh, cùng với huynh trưởng Đinh Văn Lực ghé nơi đây. Không muốn cô vợ trẻ nghe thấy đầm phiền, gã luôn vong linh người vợ cũ là thị Sen về để cho đông đủ. Trong lúc đợi tàn hương hạ cỗ, cũng đặt lễ ở ngoài cây hương. Rồi cho con ngựa bó cỏ tươi Với mong ước năm mới đầy may mắn Chỉ tay về hướng khu chợ lớn Gã bất ngờ nói với vợ Thay vì sống ở trong xóm củi toàn người nghèo Gã sẽ mua nhà gần khu chợ lớn Rồi học theo cách người Hoa làm giàu Biết vợ nhớ rõ là mình ghét sống gần cộng đồng người Hoa Cho nên ngạc nhiên Gã nói Người Hoa ở đâu Cũng sẽ có chợ ở nơi đó Chỉ bằng vợ chồng mình sống ở đó Tìm cơ hội. Vợ gã hỏi. Sao? Sao mình đó là không thích nhất cận thị? Nghị cận giang. Huỳnh Văn Tòng mỉm cười quả quyết. Muốn làm giàu thì khỏi cần tuân thủ quy tắc. Tưởng chồng chỉ đói chơi. Tiểu Xuân bất ngờ khi xe thổ mộ dừng lại trước ngôi nhà có cổng sắt bên trong xây tường gạch mái lợp ngói. Không sập xệ như nhiều nơi khác, ngôi nhà này còn khá mới, là kiến trúc kiểu Tây Ta kết hợp. Điều khiến cho cô ấn tượng là nhà có tầng chệt rộng rãi ở khoảng giếng trời có cầu thang dẫn lên đầu một, dù không phải là kiểu nhà ba gian hai trái, thậm chí ở ngoài khoảng sân vườn nhỏ phía trước. Sau nhà còn chẳng có thêm đất trống để mà đào ao thả cá như chồng mơ ước. Cô biết căn nhà này mua cũng khó, tốn khá khối tiền, Thầy thông ngôn khi xây nhà đã kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ở trên chán cửa có đắp đổi chữ cắt tường bằng chữ nho. Ở giữa là số 1901. Còn bên trái có dòng chữ tiếng Pháp. Nhằm tính ra ngôi nhà hoàn công chưa tới chục năm. Như vậy là còn quá mới. Liên tưởng đến việc mình dục chồng bán nhà. Tiểu Xuân lo sợ biết đâu chủ nhân nơi đây cũng vậy. Cho nên cô hỏi lại cho chắc. Khi biết rõ người chủ đã sang Pháp sau khi vào làng Tây, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây, cách khu chợ lớn có vài chục mét. Hàng ngày cô có thể gánh cháo vịt vào đó bán, không phải ngồi ở đền quan thanh đấy nữa. Như đọc được suy nghĩ của vợ, chồng cô nói rõ đã sống trong ngôi nhà này. Không có chuyện hàng ngày chồng đi xe thổ mộ, còn vợ gánh cháo đi bán. Như vậy thì có mà nghèo mặt dẹp. Tiểu Xuân vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, cô hỏi. Thế, thế vợ chồng mình làm gì mà sống còn, còn tương lai của thằng cu nữa Anh định thế nào Sau thời gian dài trở khách Quan sát khắp nơi Đất Sài Gòn bây giờ đã nắm trong lòng bàn tay Huỳnh Văn Tòng tự tin mình Chẳng phải già nghèo giả khổ cho nhọc Đã đến lúc tận hưởng cuộc sống Trước khi quá giả. Dẫu chưa đến tuổi Tứ thập nhi bất hoặc Gã đã thấu hiểu mọi chuyện Và trải qua đủ thăng trầm cuộc sống Đúng như câu phi thương bất phú, tổ tiên gã khi xưa đâu chỉ có làm thổ ti Nhiều vị bôn tàu bán bè ngược xuôi cho nên giàu ức vạn Giờ, gã học theo tiền nhân sẽ buôn những thứ hàng lái khẩm Ngẫm ra chẳng phải là người hoa nào cũng giàu, họ chỉ hơn người ở sự chịu thương chịu khó Gã tự biết rằng mình chẳng có sự kiên trì đó Ngẫm lại, gã nhận thấy một điều Chăm chỉ là như vậy Chịu khó là như vậy Nhưng không giàu Gã hai lần vung gươm là có số vàng Nếu như tính ra A Hoàng bán phở mười đời không tích nổi Biết vợ thế ngạc nhiên Khi mình có sự thay đổi Đặc biệt là chọn nơi này không quá sầm uất Vốn chẳng phải là kẻ hay chữ Gã vẫn đọc hai câu của người xưa Để chứng minh việc khuyên vợ bỏ nghề bán cháo vịt là đúng Bần cư náo thị Vô nhân vấn Phú tài thâm sơn hữu viễn thần. Tức là nghèo ở chợ đông Không người hỏi Giàu nơi núi thẳm Lắm người thăm Thấy vợ đã ưng lời này Huỳnh Văn Tòng chọn ngày 18 Làm lễ nhập trạch Sau đó gã dùng số vàng chôn dấu bấy lâu Làm vốn sinh lời Nhà cũ toàn là những đồ không hợp Gã bỏ lại cho người chủ sau Giờ gã đã hiểu Vì sao người chủ cũ khi bán nhà Lại nhận tiền rời đi Không giống như những người nghèo khuôn cạc Trồi cùn dế rách Người có tiền lúc đi chỉ mang theo ngân lượng Chẳng cần mấy cái nổi đất Lúc đào số vàng chôn dưới nền bếp Bưng lên Gã chút hết vào trong cái bao bố Rồi nhét mấy bó rau lên miệng Như vậy là kín kẽ, đủ đường Không muốn chuyển tới nhà Tới khi trời còn sáng Gã ngại gặp mấy thằng mã tà Đi nhờ xe Khi đó chúng lại trêu chọc cô vợ trẻ Đâm phiền Đợi vợ hạm âm cỗ cúng Gã vái lậy Rồi đặt một bài thần chủ của ông nội Cha, anh trai và vợ Cũ vào hòm gỗ để chuyển sang nhà mới Lẽ ra việc là ban thờ chưa vội Hôm trước Nhân lúc vợ đi vắng Gã đặt làm luôn để cho ngôi nhà Có tổ tiên phù hộ chờ nhập nhoảng sau khi khóa cửa Ngôi nhà đã sống một thời gian Gã đưa vợ con ra xe rồi về nhà mới Dẫu vợ có chê ngôi nhà này Gã vẫn thấy gắn bó vì nhiều lẽ Chưa kể là thằng cò sinh ra và lớn lên ở đây Xe đi qua bốt Không thấy đám mã tả Gã mỉm cười Vì chọn đúng giờ để tránh nữ cô hồn các đảng Niềm vui ngắn chẳng tầy găng Lúc xe đi dọc qua hàng cây cao Thì bất ngờ hai thằng Tây Đoan Chẳng rõ từ đâu xuất hiện Chúng nó thổi còi ra hiệu cho xe ngựa dừng lại Dù mồ hôi toát ra Huỳnh Văn Tòng vẫn nở nụ cười gượng gào Trong suy nghĩ của mình Gã đoán hai Tây đoan dình bắt hú hỏa Bọn buôn hàng lậu Chỉ lên xe Có vợ con đang ngồi Gã nói bằng tiếng tê bồi giới thiệu Gia đình mình đang trên đường về nhà Gã không có chở hàng lậu gì cả Còn chưa nói hết câu Thì một thằng Tây đoan bất ngờ vụt thẳng rủi cui vào mặt gã Đây là lần thứ hai gã ăn rủi cui Khiến cho gã nổi đen Thằng còn lại nói tiếng Việt rất sói Đồ con lợn bẩn thiếu, vác bao lên xe xuống rồi cút xéo. Như có luồng điện, chạy dọc thân. Mình văn tòng bất lực bởi vì bọn này ngoài rồi côi, nó còn có súng. Khi chúng đã muốn chiếm bao vàng, gã chẳng thể cự cãi nếu không muốn bị đỏ một nhát. Chẳng rõ vì sao hai tên quỷ Tây biết trong bao có số vàng lớn, gã nhấc cái bao đặt xuống trước mặt chúng, rồi ngã ốc hiệu chân xuống ngay xe ngựa. Thằng Tây Đoan vừa nãy vặt phang rồi côi bắt đầu tháo dây để kiểm tra. Có lẽ nó đoán biết cái bao nặng như thế thì chắc chắn chỉ có thể là vàng. Đột nhiên một tiếng rú thê thảm vang lên, cánh tay vừa tháo cái dây, đứt rời, lăn lông lốc ra đất. Thằng còn lại lập tức thò tay vào rút súng, nhưng lưỡi kiếm lia ngang cổ, máu phun ra thành tia. Này, chính thằng này chửi gã là đồ con đợn bẩn thỉu bằng tiếng Việt. Trước khi vùng kiếm kết liễu hắn, gã chửi lại bằng tiếng Tây Bồi cho nó có đi con lại. Maxalu <cười> Kuson. Dù thằng Tây Đoàn vẫn còn đeo sống, gã biết nó chẳng thể dùng tay trái rút ra vì còn lo cầm máu cho tay phải. Căm hận vì bị phang một rồi cô trước mặt vợ con. Gã mừng vì trời đã tối, không ai chứng kiến tội ác của mình. Khi nãy đặt ba vàng trước mặt bọn Tây Gã làm như run rẩy ngã xuống Kỳ thực là danh thanh kiếm giấu Dưới gầm xe ngựa bấy lâu Nay mới được dịp mang ra Kiếm để lâu hơi cùn Gã mím môi chém tiếp Nói đúng hơn là mâm sát hai thằng Tây ra cho hả giận Năm xưa bác ruột Thân phộ cùng với anh trai gã Phụng chiếu cần vương chống giọt Phu Lan Sa Họ chẳng ngờ Gã không một ngày ra trận Nhưng vẫn giết được hai thằng Tây Chưa kể là lần trước còn có một thằng ở gần tòa công sứ Thanh Hóa. Chẳng bận tâm đến việc đám mát tà sẽ truy lùng. Gã đã quen với việc vung kiếm đoạt mạng rồi thoát hiểm. Lần này chắc cũng vậy. Khi hai cái xác đã bị băm nhừ, Huỳnh Văn Tòng chống kiếm đứng thở, phì phò. Gã sẽ nhấc bao tải vàng lên xe rồi sau đó mới đi tiếp về căn nhà mới. Vừa nhấc cái bao thì bất ngờ có tiếng súng nổ sau lưng. Huỳnh Văn Tòng chới với. Gã muốn bước về phía vợ con Nhưng liên tiếp là hai tiếng súng nổ Dính ba phát đạn vào lưng Gã vẫn chưa chết ngay Từ trên cao tiếng tụng kinh Của vị, vị sư trụ trì ngôi cổ tự Trên núi năm nào vọng lại Xen vào đó là tiếng thuyết pháp Của sư trụ trì linh bầu tự Kèm tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc Của nhà sư khất thực Đã ngã xuống trong tay của gã Trong cơn hấp hối Dù máu chảy loang đỏ cả lưng áo Ánh mắt đã lạc thần Nhưng gã vẫn lắp bắp lắp bắp đọc theo Con Con xưa đã tạo Bao Ác nghiệp Đều bởi vô thị Tham Sinh si, từ thân miệng ý mà ra Tất cả này con xin sám hối Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều bởi vô thị tham sân si Từ thân miệng ý mà ra Tất cả này con xin sám hối Không dự hội bình thơ của các bố láo ở làng, ông đầu thiện dạy đám học trò xong, liền chui vào nhà ngồi đọc sách. Dẫu chẳng có thư phòng riêng, bộ trường kỳ là nơi ông nghiền ngẫm thế sự. Thi thoảng có vài người đồng môn ghé chơi, đối với ông như vậy là an là yên. Làm thầy đồ được dân làng kính trọng, có con trai làm tuần phủ, khiến cho đám chức dịch phải kiên nể. Ông tự hài lòng với bản thân, cũng chẳng mong điều gì cao sang hơn nữa. Hôm trước, qua làng bên thăm người bạn, Tin tức về người Phú Lăng Sa ép vua Thành Thái phải thoái vị. Sau đó đưa một hoàng tử con ngài còn chưa đầy 10 tuổi lên ngôi hoàng đế. Hồng dễ chi phối khiến lúc quay về ông đổ thiện nặng chĩu. Lũ người Phú Lăng Sa dù chưa bắt vua lưu đầy biệt xứ Nhưng chúng giam lỏng ngài ở trong một biệt thự tại Vũng Tàu. Đó là mưu đồ Biết mình không còn như xưa giờ chút tâm sự vào những bài thơ là cách duy nhất. Chứng kiến những phong trào nổi dậy Lần lượt đều thất bại Ông đổ thiện dự đoán vận nước chưa đến hồi Thái Lai Bước sang tuổi 60 Như vậy là ông đã đi chọn Một vòng lục thập hoa giáp Đúng như Đức Khổng Tử đã nói Lục thập nghĩ thuận Ở vào cái tuổi này Ông đã nhìn thấu kiếp nhân sinh Và coi nhẹ sự vinh nhục Giao sắc không gọt được chui Con trai ông là tuần phủ Cho nên khắc hiểu những điều gì tốt nhất Cũng như ông khi xưa cầm quân diệt giặc vì muốn thế hệ con cháu không phải lớn lên trong hận vong quốc. Đinh Văn Nhân bận biệt quan. Cháu trai Đinh Văn Nghĩa sống ở Dinh Tuần Phủ cùng cha mẹ. Rốt cuộc ngôi từ đường chỉ còn lại hai vợ chồng già và mấy cậu học trò. Tháng trước tới Nam Định thăm con, ông ở lại một ngày rồi viện cớ bận dạy học để quay về làng. Nguyên do là bởi trong tủ có mấy chai rượu Tây và bức ảnh Tuần Phủ Đinh Văn Nhân mặc phẩm phục triều đình nhưng có gắn mề đay của người phố Lăng Sa. Khẽ thở dài, ông Đỗ nhớ lại khi xưa. Dù ông đang là án sát ông đã chọn con đường trống giặc thay vì vinh thân phỉa gia. Tiếc nội ý trời đã định cho nên phong cháu Cần Vương thất bại. Dạy cháu trai Đinh Văn Nghĩa cuốn Tam tự kinh, ông có chút không hài lòng khi con trai muốn thằng bé học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Như vậy cưng lại được cháu đích tôn của dòng họ không làm thông ngôn thì cũng vào làng tây, đối với ông đó là điều tối kỵ. Toàn được sống yên bình khi tuổi già, chẳng ngờ gặp chuyện éo le khiến cho nhiều đêm ông chẳng tài nào chợp mắt. Vẫn biết thời thế chẳng đổi thể đổi thay, Ít ra con ông phải nhớ câu giấy rách, phải giữ lễ lệ. Tự dâng hợp tác với người pháp thì khác nào Tát vào mặt bật cha chố Những người đã dâng hiến năm tháng Trẻ trung khỏe mạnh cho phong trào cần vương Cầm lá thư do người cháu Nhờ người mang từ trong Sài Gòn ra Ông thở vào nhẹ nhõm Vì Đinh Văn Lâm đã ổn định cuộc sống Kể từ sau cái chết của người cháu dâu Sau đó một năm Liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng Chấn động cả đất Hà Nội Chẳng muốn ngồi võ đoán Ông lờ mờ nhận ra Việc ấy có liên quan đến cháu trai đang bật vô âm tín Vốn dĩ đời họa phúc khôn lường Người cháu dâu vắn số chưa được bao lâu Ông mừng vì cháu trai gá nghĩa với một cô gái gốc hoa Hiện giờ đã sinh ra một thằng cô Như vậy là quá tốt Thông cảm với việc cháu mình thay tên đổi họ Lúc ghi tên đứa cháu Huỳnh Văn Tiến vào trong gia phả Ông cẩn thận Chữa thêm là Đinh Văn Tiến Để sau này còn dễ nhận ra người một nhà Dù trong thư cháu trai không nói làm gì độ thân, nhưng ông vẫn sợ. Đinh Văn Lâm vác kiếm theo đường hắc đạo, như vậy uổng phí một đời người. Con trai làm đến chức tuần phủ, ông vẫn lo. Cháu trai học chữ quốc ngữ, ông cũng lo. Giờ người cháu trai ở tận Sài Gòn xa xôi, chẳng hiểu sao ông còn lo hơn trước. Có lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già. Ngồi thường trà dù ở trong ngôi tử đường hay ở ngoài vườn mãi đâm cũng chán Tự dưng thấy mình chưa già vì vẫn còn đủ sức đi xa Nếu như năm ngoái ông có quay về đồng khảo bàn thắp hương ở phiên thần miếu Năm nay ông muốn đi xa hơn thế Trong lúc ngồi ăn cùng vợ ông cho biết là mình muốn vào Sài Gòn một chuyến Chẳng phải vì có người cháu trai ở trong đó đâu Bởi Sài Gòn đâu như phủ hoài đức mà dễ tìm người Ông chỉ muốn mục sở thị những người Phú Lăng Sa đã làm kể từ khi nhà Nguyễn dưới thời vua Tự Đức đã ký hỏa ước nhâm Tuất năm 1862, nhượng 3 tỉnh gồm biên hòa, gia đình và định Tường cho đám giặc Phú Lăng Sa. Để bà vợ ủng hộ kế hoạch, ông giải thích sẽ đưa hai người học trò đi theo để cho họ mở mang tầm mắt, thêm nữa cũng có người chăm sóc để những khi trái gió trở trời. Dù không còn cầm quân để vận dụng binh pháp tôn tử, là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ông vẫn muốn tìm câu trả lời vì sao Đại Nam dễ dàng bị lũ giặc Phú Lang Sa áp đặt sự cai trị, dù những người như ông cũng đã đồng tâm đứng lên chống giặc. Ngạc nhiên khi thấy chồng muốn vào Sài Gòn, rồi đi Nam Kỷ lục tỉnh, bà Đồ Thiện hiểu rõ chuyến đi xa nhất của chồng là khi ông lai kinh ứng thí trong kinh thành Huế. Nhưng ấy là khi ông còn trẻ, khỏe. Từ xưa tới nay, những việc của chồng bà chưa bao giờ phản đối. Quả thật lần này bà thấy không thuận. Kể từ đận chồng bà từ dinh tuần phủ trở về, nhìn sắc mặt của ông kém vui. Thật bà cũng hiểu ra đôi phần. Thế nhưng đi một chuyến kép dài đến mấy tháng trời. Bà sợ lành ít giữ nhiều bởi vì trên đường lắm tay ương, dù chồng đem theo hai người. Sức học trò chói gà không chặt sẽ chẳng giúp ích gì được nhiều Không muốn làm cho chồng phiền lòng Bà khẽ hỏi dự tính bao giờ ông xuất hành Bởi còn hơn chục ngày nữa là bước sang năm mậu thân 1908 Khi ấy thấy chồng nói ăn Tết sau sẽ dự hội làng Từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng giêng Sau đó lễ dầm Như vậy có nhanh thì cũng phải đầu tháng 2 Ông cụ mới khởi hành được Không hỏi thêm một lời, bà thở phào nhẹ nhõm. Ít ra khi con trai từ Nam Định về ăn Tết, bà sẽ to nhỏ tâm sự. Để hai mẹ con cùng hiệp lực khuyên ông đừng có xuất hành vào Nam. Gáp chọc chồng món thịt nai khô là quà của Đinh Văn Lâm gửi từ trong Sài Gòn ra biếu. Ngoài số thịt sấy và cá phơi khô, bà ngạc nhiên khi người cháu còn gửi kem 10 thoi vàng. Để tu sửa ngôi từ đường và tôn tạo mộ phần tổ tiên Biết một người hiếm khi rời làng sẽ không hiểu được Ông đồ thiện đã quyết cho nên chẳng bận tâm đến tuổi tác Khác với những bậc bô lão ở trong làng Nhiều người đã bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh Đã quanh quẩn ở sân đình chẳng dám đi xa Vốn có nhiều hoài báo ước mơ Ông sợ nhất là chết già ở nơi xó làng Hoặc là tìm thú vui bên bàn cờ Dẫu chẳng còn muốn tham gia những cuộc khởi nghĩa, ông tự thấy mình phải đi khắp mảnh đất Đại Nam để có thể thấu hiểu được nhân tình thế thái. Chẳng dám nói trước điều gì. Ngộ nhỡ sau chuyến đi đó có hạt giá vân du. Lúc ấy ông cũng cam lòng bởi đã tỏa nguyện. Đợi người trường chàng bưng hỏa lò đang đượm hồng vào trong nhà cho ấm. Ông chậm rãi pha trà và ngắm nghĩa trọn ngày xuất hành phương Nam. Thấy bà vợ ra vào tất bật. Ông biết là có vẻ bà chưa thuận Nhưng chẳng dám nói Ông nhắc bà ngồi cạnh hỏa lò hơ tay cho ấm Đêm nay sẽ có gió mùa đông bắc tràn về Như vậy phiên thần miếu Chìm trong sương muối Còn nói đây sẽ đón tết lạnh hơn mọi năm Giót cho vợ chén trà Ông đồ thiện nhẹ nhàng nói Bà cứ yên tâm Sài Gòn tuy không gần nhưng cũng chẳng quá xa Tôi đi sớm về sớm kẻo Chưa rét nàng bân tôi đã có mặt ở nhà rồi Do không khuyên được Con trai ông Đồ Thiện đã thuê cỗ xe ngựa Để thân phụ tiện đi lại Người đánh xe đã từng xuôi con đường Thiên Lý Bắc Nam Vào tận gia đình Cho nên thảo đường Chưa kể có hai học trò đi cùng Cho nên cũng chẳng đến mức một mình ở nơi xứ lạ Ngày ông Đồ Thiện lên đường Bà Đồ làm mâm cơm thắp hương Rồi cũng chỉ dám đứng nép một bên dõi theo Biết khi chồng đã quyết thì chẳng ai cản được. Bà chỉ mong ông xuất nhập bình an. Năm xưa khi chồng làm quan, sau đó tham gia phong trào Cần Vương, bà vào võ một mình nuôi con để ông lo việc nước. Giờ đây khi thế sự đã an bài, chuyến đi này của chồng như để giải tỏa những nỗi niềm uẩn ức trong bà thuộc thế hệ trung quân Ái quốc, việc vua Hàm Nghi Khi xưa bị giặc Phú Lăng Sa bắt rồi lưu đầy biệt xứ Bây giờ họ lại phế chốt vua thành Thái Khiến chồng bà càng thêm hận đám Tây Dương Họ Đinh đến nay khi có thêm cô Đinh Văn Nghĩa Như vậy đã trải qua 4 đời lập nghiệp ở dưới đồng bằng Giờ Đinh Văn Lâm chuyển vào Sài Gòn đổi thành họ Huỳnh Như vậy từ họ Vi sẽ tách nhánh cả Bắc lẫn Nam thành hai họ khác nhau Quý và thương cho số phận long đong của Đinh Văn Lâm Tuy vậy do con trai đang làm quan tuần phủ Bà thấy Việc người cháu họ đổi họ Là sáng suốt Chẳng nói trước điều gì ngộ nhỡ Đinh Văn Lâm bị bắt Ít nhiều tuần phủ Đinh Văn Nhân sẽ bị ảnh hưởng Khi người cháu dâu bị giết chết Những tưởng Đinh Văn Lâm sẽ điên cuồng trả thù Anh ở gần một năm mai danh ẩn tích Cậu ta quay về thắp hương cho vợ Với sự điểm tĩnh hiếm thấy Từ mọi chuyện êm xuôi, ngờ đâu tại khu người hoa lên tiếp xảy ra án mạc, khiến cho bà cùng với chồng cũng là bờ đoán ra. Mọi việc được xác thực sau đó không lâu, dân làng phố hữu đi báo quan. Khi trước một ngôi mộ trong nghĩa trang của làng, người ta nhìn thấy có ba cái thủ cấp cấm vào cọc tre. Nó tương ứng với những xác chết không đầu tại võ đường Hắc Phong và nhà của lão thương gia Hàn Thế Phếm. Người thân của những nạn nhân tới mang thủ cấp về Giáp vào thân trước khi đem chôn Bà nghe nói có hơn 100 võ sinh Của võ đường vác dao kiếm Lùng sục nhằm trả thù cho tần sư phụ Trong cái rủi có cây may Đinh Văn Lâm trốn biệt vào nam Cưới cô vợ trẻ đẹp Rồi đẻ được con trai Bà mừng cho người cháu của chồng Đã tìm được biến đỗ Sau bao thăng trầm sóng gió Lúc bao sái ban thờ Chờ thấy áo bông của chồng treo ở trên mắt Bà giật mình Bởi đáng trí không kịp đưa cho chồng Ngộ nhỡ vào Nam bị gió rồi lại khổ Chưa từng đi xa Đối với bà Sài Gòn Nó giống như là một vương quốc khác Một phương trời khác Thậm chí con người phong tục tập quán Hay khí hậu như thế nào Bà cũng chẳng biết hỏi ai Hành trình từ xa Hà Đông vào Sài Gòn Nếu như mọi việc hanh thông Áng chừng chồng bà đến ngày lập hạ Là có mặt ở nhà Khi đó đám học trò Tự ôn luyện lại được vác sách Đến học thầy Dẫu cho người cháu gửi 10 thoa vàng Hành trình vào Nam của ông đổ thiện Chỉ mang theo chục thoi bạc Cùng với hơn trăm quan tiền Với ông sự chi dùng Tần tiện là phải tiết kiệm nhất có thể Vốn chẳng phải Ham giàu sang phú quý Ngày trước ông từng mang 11.000 lượng vàng Của tổ tiên để đi mua võ khí Xét cho cùng thì Danh lợi hay vàng bạc dễ khiến Cho con người ta mở mắt Thông cảm với người cháu khi vùng kiếm chép mấy tên người Hoa trả thù cho vợ. Ông vẫn không hài lòng bởi có người học trò gần chợ Bạch Mã Mách Nhỏ. Trước khi vùng kiếm, cháu ông đã bắt Lão Hàn Thế Phiến nộp số vàng cực lớn để chuộc mạng. Vàng được mang ra, Đinh Văn Lâm vẫn vùng kiếm khi nhốt lời. Đó không phải là cái đức của người quân tử. Thầm chê trách người cháu bất tín, ông vẫn hiểu một người ít học như vậy, chẳng thể nào đòi hỏi được đủ nhân. Nghĩa, lễ, trí, tín Xe ngựa dừng lại Ở bên bờ sông Hương Ông Đồ Thiện không khỏi bồi hồi Xúc động Mới đó đã gần 30 năm Kể từ ngày ông Lai Kinh ứng thế Trong kỳ thi đình năm đó Ông đậu Hoàng Giáp Cho nên ngày vinh quy bái tổ Cả làng trống rong cờ mở Đón vị Tân Khoa Hoàng Giáp Kinh đồ Huế vẫn vậy Những đình đài Thành quách xoay bóng thời gian. Duy có điều Giang Sơn bây giờ chẳng thuộc về triều đình nhà Nguyễn. Hành trình lần này khiến cho ông có nhiều suy nghĩ. Hầu như là người Phú Lang Sa có mặt ở khắp nơi. Họ đặt tòa công sứ và các cơ quan cai trị. Với những công đường của triều đình. Giờ đây chỉ lo việc phải giải quyết khiếu kiện. Thực quyền từ vua cho đến quan cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trước khi vượt đệ nhất hùng quan sang đàn ông Đồ Thiện cùng với hai học trò để dành 3 ngày để thăm thú đất thần kinh. Không muốn đi ngang qua tòa Khâm Sứ hay là đồn Mang Cá, bởi nơi đó gợi nhớ cho ông việc kinh thành thất thủ. Trong tâm thức của mình, ông vẫn nghe gió tiếng đại bác cùng với những cái chết của quân triều đình và thường dân vô tội. Thời điểm đó, Giáo bác cùng kiếm chẳng thể nào đấu lại được Với đại bác Cùng với những kẻ ngoại xâm được trang bị võ khí Tốt hơn rất nhiều Vua Hàm Nghi lúc đó tròn 14 tuổi Còn vua Duy Tân Lúc mới lên ngôi có 7 tuổi Rõ ràng là người phú lang xa Không muốn làm việc với một vị vua trưởng thành Như vậy cốt là để Nhằm dễ bể thao túng Chẳng còn muốn nán lại kinh đô Huế Để chứng kiến những cảnh tượng trứng tai gai mắt Ông đồ thiện cùng với học trò Tiếp tục cuộc hành trình của mình Lúc đi ngang qua sứ quảng Ông nhắc người đánh xe đi thẳng Vì không muốn làm phiền đến chi phủ Thăng Bình Người kế nhiệm con trai của ông Muốn bày tiệc đón tiếp Giống như những vị túc nho khác Ba thầy trò trên đường thiên lý Đều làm thơ Sướng hoạ Như vậy hành trình cũng rút ngắn lại Có những chặng đường Chẳng thấy ngôi chùa nào để tá túc Ba thầy trò ngủ ở trên xe Còn đám học trò có khi đốt lửa Nằm ngay ở dưới đó cùng với người đánh xe Hành trình cứ như vậy Ngày đi nghẹt đêm nghỉ Con ngựa ốm chẳng thể kéo xe Khiến mọi người phải dừng lại Ở Phan Thiết đợi mua ngựa mới Cuối cùng sang đầu tháng 2 ta Ông Đổ Thiện cùng với học trò Đã đặt chân đến đất Sài Gòn Ngắm mảnh đất bị cắt cho người Phú Lăng Sa đầu tiên Ông thấy lo lai căng cả Âu lận Á Đôi chỗ người ta còn treo biển Bằng tiếng của quân cướp nước Thậm chí có nhiều nơi người phú lang xa Lập ngăn cách với dân cư Bằng rào chắn Ở ngoài có lính canh Nghe nói đó là khu phố của đám Tây Dương Người dân ở trong này nhiệt tình Sau vài câu hỏi thăm Họ dẫn ông đổ thiện tới khu lăng cha cả Nơi có nhiều xe thổ mộ Đang đợi khách Chẳng phải tự nhiên ông đổ thiện tới đó Trong thư của người cháu gửi ra Bắc đã ghi rõ nơi này. Tạm quên đi cái tên Đinh Văn Lâm. Khi ông hỏi về Huỳnh Văn Tòng, một người đàn ông cao gầy cho biết giờ muốn gặp ông chủ Huỳnh phải đến khu chợ lớn. Cơn mưa bất chợt khiến mọi người tạm trú bên hàng hiên của một nhà máy. Nhìn mưa trắng trời, ông đồ thiện lo trận mưa kéo dài đâm bất lợi. Tại hành trình từ Hà Đông vào đến Sài Gòn, ba thầy trò gặp nắng nhiều hơn mưa. Việc ông bỏ quên cái áo bông ở ngoài đó đâm ra lại tiện. Bởi ở trong này quanh năm chỉ có nắng hoặc mưa, chứ làm gì có mùa đông lạnh giá. Trái với suy nghĩ của ông, cơn mưa tới bất ngờ nhưng cũng tạnh đột ngột, xe ngựa lại tiếp tục đưa mọi người hướng về khu chợ lớn. Nhờ sự nhiệt tình của người dẫn đường, Cỗ xe ngựa dừng lại, ngay trước ngôi nhà hai tầng kiểu Tây. Chẳng có hàng cột gỗ, ngoài hiên có hàng cột xây và quét vôi ve. Dù không phải là tòa ngang dễ dọc, nhưng ngôi nhà còn bề thế hơn cả danh tuần phủ. Chưa kể là khu vườn trước mặt ngập tràn các loại hoa đang khoe sắc, không giống như ở ngoài Bắc. Ngôi nhà nằm cùng dãy với những biệt thự kiến trúc tinh xảo. Kiểu dễ nhận thấy ở đây nhất là những nhà đều có vườn và xây tường rào, ngăn cách ở bên ngoài bằng những cánh cổng sắt. Nhà thậm chí còn có đậu cả ô tô ở trước cửa, còn đang phân vân không biết là mình có đến nhầm nhà hay không. Từ trên ban công của tầng 2, ông đồ thiện thấy người cháu xách xô nước tới cây, như vậy là không nhầm rồi. Ông vội vàng cất tiếng gọi. Hai bác cháu gặp nhau giữa Sài Gòn khiến trong ông thiện vui mừng khôn xiết. Trong phút chốc, người cháu gọi vợ con ra chào khi chưa có dịp tiếp xúc với vợ trước của cháu trai. Ông mừng vì cô vợ này còn trẻ lại xinh đẹp chưa kể đã hạ sinh một mụn con trai. Chẳng mất công nhóm bếp thịt gà, đồ xôi, đáy khách. Trong lúc chủ khách Ngồi hàn huyên Người cháu dâu sách làn đi chợ Chỉ loáng một cái Ở trên bàn đã có thịt quay Và đủ các món Không giống như là chợ nhiều nơi Ở thôn quê Trong này nhiều quán bán từ lúc hoàng hôn Cho đến tận nửa đêm Mọi thứ đều sẵn miễn chỉ cần có tiền Để tránh bị gọi nhầm Ông nhắc rõ Mọi người quen gọi là ông chủ Huỳnh Như vậy là tiện nhất Ngôi nhà rộng rãi, ở trên lầu bỏ không, chỉ đặt ban thờ. Ông đổ thiện theo chân cháu trai đi lên trên đó. Ông thắp hương trước bài vị của cha và em trai, cháu trai, cháu dâu. Ông khen Đinh Văn Lâm dù sống ở tận đây, nhưng vẫn không quên nguồn cội. Ngôi nhà xây kiểu tây ta kết hợp. Ngoài phòng khách lúc trước, bước vào là phòng vui chơi, Cái đó là hành lang dẫn tới buồng ngủ, cuối cùng là bếp và khu vệ sinh. Khi được cháu trai bố trí phòng ngủ, nhìn ra khóm trúc và có ghế đá ngay trước, khiến cho ông đổ thiện hài lòng. Hai người học trò được thu xếp nghỉ ở phòng bên cạnh. Riêng người đánh xe nhân tiện vào đến Sài Gòn đã xin phép đi thăm người thân ở bên gò vấp. Buổi tối trời không còn oi bức, Huỳnh Văn Tòng pha ấm trả mạn cửa Bắc, Rồi mời bác lên lầu thường trà ngắm cảnh Quan trọng hơn là để không ai nghe thấy câu chuyện Hoặc là tung tích của mình có thể bị bại lộ Chưa từng gặp các cụ tổ họ vi dù trong cả giấc mơ Đã nhiều lần nghỉ lại phiên thần miếu Huỳnh Văn Tòng chỉ cảm nhận Có hồn ma bổ xương khôn nông trí hào Đó là tất cả những ký ức tâm linh có được Tuy nhiên khi chuyển nhà từ nơi cũ về đây Gã hồ mới thoát chết Chính là nhờ cụ tổ báo mộng Kể lại câu chuyện có phần hoang đường Gã mong bác thông tuệ nho y lý số giải thích giúp Sau khi thỏa thuận với chủ nhà vốn là thầy Thông về giá cả Hai bên tiến hành mua bán có lập vi bằng đàng hoàng Và được chứng thực ở tòa đốc lý Giá kẻ thầy Thông chẳng đi Pháp Thì không để nào me sự đó chịu bán ngôi nhà đó với giá rẻ như vậy Huỳnh Văn Tòng nói nhỏ Đúng vào đêm trước ngày rời khỏi nhà cũ Thì có một vị thổ ti cưỡi ngựa tay cầm kiếm xuất hiện Vị đó khuyên gã không nên đi giờ dậu ngày hôm sau Sẽ gặp họa sát thân Nhưng phải có người đi thế mạng Nếu không cho dù là đi giờ nào Thì cũng chọn là chọn cái chết Vốn chẳng tin vào ma quỷ hay thần linh Trong giấc mơ đêm đó Huỳnh Văn Tòng vẫn nhận ra trên tay Của vị thổ ti chính là thanh kỳ lân kiếm Như vậy đích thị đó chính là Cụ tổ họ vi hiện về Vì thời gian quá cấp bách Gã không kịp bảy binh bố trận Trong khi xe thổ mộ nhất định phải đi qua hàng cây sao Để tới ngôi nhà này rót cho ông bác chén trà Huỳnh Văn Tòng thú thực Dẫu ít học nhưng gã vẫn thuộc chiêu kim thiền thoát xác Khi vợ hạ mâm cỗ Gã nhiệt tình mời được một người phu xe quen biết về nhà dùng bữa Chuốc cho vị khách bất đắc dĩ cơm no rượu say Huỳnh Văn Tòng nhờ anh ta lúc trời nhập nhoạn tối Đưa vợ con về nhà mới Để người phu xe có thêm động lực Gã hứa sẽ tặng lại cỗ xe thổ mộ cùng con ngựa Bởi vì mình chẳng cần dùng đến Trước lời đề nghị hấp dẫn Người phu xe chẳng thể chối từ Ngoài hai mẹ con Tiểu Xuân Trên xe chẳng có gì ngoài bao thóc Cho nên không nặng Đúng như lời báo mộng Lúc xe ngựa đi dọc hàng cây sao Thì hai thằng tây đoan như ma quỷ hiện hình Và ách xe lại Một thằng vung rùi cui Phan thẳng vào mặt người phu xe Rồi yêu cầu vác bao thóc xuống để kiểm tra Sự việc sẽ chẳng có gì Nếu như lòng tham Không làm mờ lý trí Không tìm được vàng bạc hay thuốc phiện Ở trong bao thóc Hai thằng Tây Đoan sau một hồi chửi bới Bất thần rút súng bắn chết người phu xe Muốn giết người diệt khẩu Là phải giết sạch Nhưng trước người thiếu phụ xinh đẹp Chúng nổi máu tà dâm cho nên Nhìn nhau đầy ẩn ý Xuất hiện không muộn hơn một chút, chẳng sớm hơn nửa giây. Huỳnh Văn Tòng lạnh lùng vung kiếm chặt đứt bàn tay của tên Tây Đoan định chạm vào người vợ của gã. Với tên còn lại, lưỡi kiếm liêng ngang cổ còn nhanh hơn cả thằng Tây rút súng. Sau khi chửi hai thằng Tây Đoan một chặp bằng tiếng bồi, gã tiễn chúng xuống âm tào địa phủ để tiếp tục cuộc hành trình. Do đã có kẻ thế mạng. Thanh kiếm gây án được đặt vào tay kẻ phu xe tội nghiệp, con số vàng đã cẩn thận cất giấu. Gã trở vào trưa hôm sau khi đã chất củi lên, gã chấp nhận đi vòng xa hơn để tránh nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Nghe xong câu chuyện hư hư thực thực, ông Đỗ thiện hỏi. Vậy ra là anh đã nằm mơ thấy sự việc nó xảy ra như thế và đã được báo mộng. Phải khó nhọc lắm Anh mới có vợ con đàng hoàng Tại sao anh đã để họ đi vào chỗ hiểm nguy như vậy Lỡ trong lúc đánh nhau tên bay lạc đạn lạc thì làm sao Huỳnh Văn Tòng gật đầu xác nhận Có nguy hiểm Nhưng bọn Tây Đoan sẽ không bao giờ chặn chiếc xe chỉ có một người Chúng quyết chặn khi cả nhà gã ngồi ở trên đó Không quá khó để nhận ra Chống đoán lúc cả nhà chuyển sang chỗ mới Đương nhiên là bao tải vàng sẽ kịp mang theo Còn vì sao bọn Tây Đoan biết được Thì gã vùng kiếm chém chết luôn Cho nên cũng không kịp hỏi Nếu không có người phu xe thế mà Gã chẳng dám giết một lúc hai thằng Tây Đoan Bởi bọn mã tà sẽ truy tìm cho ra Còn một điều nữa gã giải thích Khi bọn Tây Đoan đã ra tay giết người Thì bắt buộc gã phải giết cả hai Để tránh những kẻ còn sống quay lại trả thù Buổi tối trời mát mẻ Ông đổ thiện thường trà Nhưng chẳng biết nói thêm điều gì Luận đúng sai trong chuyện đó sẽ là vô ích Duy có điều đứa cháu ông ưa giết người một cách tàn bại Nếu căn cứ vào những sự kiện Được các cụ tổ ghi trong sách Đúng là cháu ông có tính cách tương đồng với cụ tổ vi văn bản Điều đó lý giải vì sao cụ lại về báo mộng so với việc cụ tổ vi văn bản làm sập hầm mỏ, giết một lúc vài chục mạng phu vàng, sau đó chặt đầu tù trưởng Nông Chí Thành rồi yểm bùa bộ xương khô của Nông Trí Hảo. Hậu rồi Đinh Văn Lâm tức là Huỳnh Văn Tòng chỉ là Tép Diêu. Thấy cháu trai say sưa khoe chiến công, thậm chí còn cho rằng mình trực tiếp kết liễu ba thằng Tây Dương là còn nhiều hơn cả thân phụ lẫn ông bác đã từng tham gia nhiều trận đánh. Thắng trước con mày khó chịu. Ông Đồ Thiện nhấp môi thưởng trà rồi nhắc Trong 64 quẻ kinh dịch Mỗi một quẻ đều có điểm hung cát Nhưng có quẻ 15 là quẻ khiêm Tức khiêm nhường là không có điểm hung Chỉ có điểm cát Ấy là quẻ tốt nhất Chính bởi thế người xưa đã nói Khiêm giả đức trì bình giả Khiêm nhường là cái gốc của đạo đức Mừng vì Huỳnh Văn Tòng có con trai nối dõi cuộc sống đủ đầy không quá lam lũ, ông đồ thiện thừa hiểu, còn cái gốc của sự giàu sang đến từ chỗ vàng do lão Hàn Thế Phiến mang ra để chuộc mạng. Kết cục vàng mất, còn mạng thì chẳng giữ nổi. Chuyện gì đã qua nên cho qua. Suy có điều sự hậm hĩnh của cháu khiến ông nhớ tới một người, kẻ đó chính là lão Lái Châu, bố vợ của Đinh Văn Lâm ngày đó, tức là Huỳnh Văn Tòng ngày nay. Trong vòng 1 tháng Lưu lại Sài Gòn, ông Đồ Thiện cùng với hai người học trò thường xuyên ghé thăm khu chợ lớn và nhiều nơi khác. Là người thích tìm hiểu, ông thấy chuyến đi này vô cùng bổ ích. Dù người cháu có lạm sát thì dẫu sau đó cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Chưa kể còn được cụ tổ báo mộc cho nên cũng không trách được. Trước ngày khởi hành về Hà Đông, ngoài Bắc, ông Đồ Thiện sai học trò mài mực rồi viết đôi câu đói. Với mong muốn như lời nhắc nhở Huỳnh Văn Tòng đừng quên cội nguồn. Khi tờ giấy viết câu đối được dán ở hai bên cột, nơi thở tự, Huỳnh Văn Tòng dắt thằng bé Huỳnh Văn Tiến lại gần. Ông đồ thiện khoan thai đọc. Mộc xuất thiền trì do hữu bản. Thế lưu vạn phái Tô lòng nguyên Cây trung nghìn nhánh Sinh từ gốc Nước chảy muôn dòng Phát tại nguồn Mừng vì cháu trai đã có cuộc sống sung tốt Ông đồ thiện thấy chuyến đi vào Sài Gòn là sáng suốt Như câu người ta vẫn cứ nói, đi một ngày đàn học một sàng khôn, nhờ hành trình từ Bắc vào Nam, dẫu không đi xa được hơn được về mấy tỉnh miền Đông. Với ông như thế là đã đủ. Khi xưa vua Gia Long đã mở mang bờ cõi thống nhất Giang Sơn, những vị vua sau này luôn chú trọng việc bờ cõi. Thậm chí, những nơi ở ngoài khơi như Hoàng Sa, Trường Sa đều có những đội thuyền đo đạc, ghi chép. Ở trên hành trình vào đây, ông cùng với học trò ghé qua làng chài An Vĩnh ở Quảng Ngãi và được nghe kể Dòng họ võ ở nơi đây có nhiều người đi trường xa nhất khi những người ra ngoài đó bỏ mạng Theo thông lệ, họ được bó sát bằng một đôi chiếu, 7 sợi dây mây, 7 chiếc đòn tre rồi thả trôi trên biển Đến lúc đoàn thuyền quay về Đức liền Ngôi mộ gió được lập để dân làng và người thân nhang khói Thời trước các vị vua luôn ý thức việc giữ gìn bờ cõi Không dám nói ra sợ mang tội khi quân Ông thất vọng bởi các vị vua bây giờ Chỉ biết quẩn quanh trong cung điện cung vàng điện ngọc Vận nước không suy mới là lạ Hôm trước được người cháu dẫn đi tham thú đất Sài Gòn Lúc đi ngang qua một tòa nhà Có toàn là kẻ mắt xanh mũi lõ Ngồi uống cà phê ngay bờ hiên bên cạnh là dinh thử của người Phú Lăng Sa. Ông Đồ Thiện có cảm giác mình nhầm sang nước khác. Bực mình bởi ra đường là gặp người Phú Lăng Sa. Thậm chí ông Đồ Thiện còn bực mình hơn khi gặp người ta nói tiếng Tây. Họ cũng mặc y phục và đi giày y trăng như những kẻ mắt xanh mũi lõ. Biết mình chẳng thích hợp với nơi này, ông quyết định quay ra Bắc sớm hơn dự định. Lúc vào đây chỉ có một xe ngựa, khi quay về ông đổ thiện ái ngại vì người cháu điều thêm một xe nữa chở quà Hành trình xa, ông chẳng muốn phiền, có kinh nghiệm ngược xuôi. Cháu ông đã viết rồi trao cho người đánh xe những chặng rừng để đổi ngựa tốt, như vậy sẽ không mệt như lúc ông đi vào Sài Gòn. Buổi sáng, được người cháu tiễn một đoạn đường khá dài, ông đổ thiện phải nhắc Huỳnh Văn Tòng quay về. Bởi tiễn thêm nữa rồi cũng đến lúc phải chia tay Những gì cần dặn Ông đã dặn Chỉ mong cháu mình tránh xa đào kiếm Hành trình từ Bắc vào Nam Do vừa đi vừa vạn cảnh Cho nên mất hơn một tháng Ngược lại khi từ Nam ra Bắc Thì nhanh hơn nhiều Do đổi ngựa tốt và không ghé nhiều nơi Ông đổ thiện về đến cổng làng Đơ Thao Sớm hơn dự định Bước chân vào ngôi từ đường Trong sự ngạc nhiên sen lẫn vui mừng của vợ Ông đã nhắc bà mau thịt gà đãi hai người phu xe Bởi ngay sau đó có một xe sẽ quay vào Sài Gòn Xe còn lại thì quay về Nam Định lĩnh thưởng từ quan tuần phủ Đinh Văn Nhân Trong số quà do con cháu gửi Ông đổ thiện ưng nhất là những món đồ thờ Được Đinh Văn Lâm cung tiến Ngoài đôi chân nến và đỉnh đồng Hai người học trò còn khiêng Vào đôi hạc đứng ở trên lưng rùa Điểm đặc biệt ở chỗ Đôi hạc bằng đồng, nhưng đôi rùa lại được đẽo bằng đá. Người nghệ nhân đã khéo gắn chúng vào nhau, cho nên không xê dịch. Dù đi ngàn dặm đường, đôi lọ gốm biên hòa vẫn chẳng bị sứt mẻ. Như vậy, trên ban thờ tổ tiên có đủ đồ thờ. Ông đồ thiện chuyển đôi hạt đồng cùng với hai lọ gốm biên hòa vào gian hậu cung. Đó là nơi thờ các cụ tổ họ vi. Khi cháu ông được cụ tổ vi văn bản báo mộng Nhằm tránh họa sát thân Ông mừng vì tổ tiên không bỏ rơi con cháu Trong cơn bị cực Nghe thầy đã về Đám học trò ngay từ sớm Đã tự động kéo sang quét dọn sân Kê tróng Dẫu thời thế thay đổi Việc học chữ thánh hiền không thể dừng lại Dạo chơi khắp Sài Gòn Ông đổ thiện nhận rõ Sự suy tàn của Nho học Nơi đầu biểu hiện cũng viết bằng chữ quốc ngữ, chữ Tây Và chữ Nho Thậm chí có nhiều nơi Ông tìm rõ mặt không thấy một dòng chữ Nho nào Mất nước còn mong giành lại được Chứ mất đi cái hồn cốt dân tộc là mất tất Biết vậy ông đành tự an ổi Đất Sài Gòn gia đình đã rơi vào tay lũ giặc phú lăng xa đủ lâu Cho nên cũng chẳng thể trách được Người bạn đồng môn sau khi hết quan hoàn dân Được ít lâu đã hạc giá vân Du Ông đầu thiện cũng chẳng còn ai để đối ẩm Bàn chuyện thế sự đâm ra buồn Với những vị chức sắc ở trong làng Ông không nhạt cũng chẳng mặn mà Vì nói chuyện cùng họ không nổi vải trống canh Cuối cùng suy xét thấu đáo Chính đám học trò ngày đêm học cái hay của những bậc thánh hiền Giúp ông cảm thấy ít nhất là mình vẫn còn có ích Buổi tối, khi vợ lên chùa dự lễ, ông đồ thiện vào gian hậu cung của ngôi tử đường. Sau khi thắp hương cho các tổ tiên, ông bưng hòm gỗ ra ngoài. Hòm gỗ năm xưa được các cụ tổ chọn loại gỗ tốt không mối mọt. Ngoài sơn ta quét lên còn được gắn bằng mộng và keo chám. Khi xưa hòm gỗ chỉ có lẫy. Đến sau này được thêm cái khóa đồng cho an toàn. Bên trong chính là cuốn sổ. Ghi chép lại tất cả mọi việc và cuốn gia phả nhà họ Vi Sau là họ Đinh Dù cháu trai Đinh Văn Lâm đã đổi thành họ Huỳnh Ông vẫn phải thêm vài dòng Cùng với ngày tháng năm sinh của Huỳnh Văn Tiến Khi mở hòm gỗ Ông đồ thiện chạm tay vào thành tì, vào thanh tỷ hưu đoàn kiếm Cùng với cuốn sách được đính chữ Vi bằng bạc Ngày xưa các cụ tổ là thổ ti nơi miền biên viễn Họ đã dùng máu để giữ biên cương Và được triều đình ban cho phiên thần thế tập Thời thế đổi thay Những gì còn lại chỉ là kỳ thiên bảo vật Được chôn giấu ở phiên thần miếu Hiện nay Ông là người đọc và hiểu Người con trai là quan tuần phủ Chưa dành sự quan tâm đúng mực Còn có một điều khiến ông lo sợ Ngộ nhỡ sau này Khi mình hai năm về trời Cuốn sổ truyền lại Đến đời cháu đích tôn Rồi thất lạc Đời không nói trước được điều gì Thấy cháu Đích Tôn học chữ quốc ngữ Và chữ của người Phú Lăng Sa Ông sợ khi được thừa hưởng cuốn sổ Lúc Đinh Văn Nghĩa chẳng đọc nổi chữ của Bậc Tiền Nhân Chưa vội mở cuốn sách quý Ông Đồ Thiện mở thanh tỷ hưu đoàn kiếm để xem xét Khi xưa các cụ đã tính hết mọi chuyện Bình thường chỉ cần thanh tỷ hưu đoàn kiếm mở được nơi chôn dấu của kỳ thiên bảo vật. Buồn một nỗi cả hai thanh kiếm này chẳng còn nói đúng hơn là một thanh được bỏ vào cỗ quan tài của ngạc quận công vi văn tố. Đến thời điểm này thì chẳng ai dám đào phá lăng mộ của ngài. Thanh kiếm quý còn bị còn lại bị lão Lý Hoan nộp quan khi bắt cây đổi Đinh Văn Lực là cháu ông. Bây giờ chẳng còn lần ra dấu vết. Dù hai thanh kiếm quý chẳng còn, các cụ vẫn rèn thanh đoạn kiếm thay chìa khóa. Ngặt một nỗi cách dùng nó để vào kho báu không ghi rõ. Rút thanh đoạn kiếm ra khỏi vỏ, bao ký ức hào hùng ùa về. Ông chẳng quên được, thời mình làm hiệp thống quân vụ đại thần. Tiếc rằng là vua hàm nghi bị lũ giặc phú lăng xa bắt sớm quá. Đặt thanh đoạn kiếm sang một bên mở cuốn sách cổ rồi chậmrãi đọc ở những chỗ khuyên đỏ là bút tích của cụ tổ vi văn bạc một người văn Võ xong toàn và kiến văn thâm hậu không ai khách khác chính là cụ vi văn bạc đã hệ thống ghi chép lại dùng những câu ca cổ của dân tộc T nùng để hướng dẫn cách tiếp cận kỳ thiên bảo vật thẩm ý sâu xa của các cụ ý là ngộ nhỡ cuốn sách có rơi vào tay kẻ xấu, Với đám võ biền thì sẽ giống như nhìn vào bức vách. Kể cả đám có đầy bồ kinh luân đọc cũng chưa chắc đã hiểu. Này chuyển đến nhà họ Đinh. Ngoài ông có thể hiểu cặn kẽ. Người con trai hiện là quan tuần phủ. Chưa thể nào ngó ngàng đến cuốn sách. Nếu không được giảng dạy. Thì chắc là hiểu lõm bà lọm bóm đôi ba phần. Không trách con trai. Ông biết. Hồi Phụng Chiếu, Cần Vương, vợ con ông phải lánh về bên ngoài Để tránh triều đình hỏi tội Nói một cách công tâm Thì Tuần Phủ Đinh Văn Nhân đúng là người họ Đinh đời thứ ba Không hề có liên hệ gì với tổ tiên họ Vi cả Ở chiều ngược lại người cháu ruột dù đổi sang họ Huỳnh Và sống tận trong Sài Gòn Lúc hiểm nguy lại vẫn được cụ tổ Vi Văn Bản hiện về báo mộng Để con cháu đời sau có thể đọc và hiểu được Ông tính viết lại theo hướng ngắn gọn Sau đó chép thành hai bản Dù các cụ muốn ngành trưởng nối đời quản lý Ông vẫn muốn gửi một bản vào Sài Gòn Bởi khi cụ tổ vi văn bản đã hiển linh báo mộng cho Huỳnh Văn Tòng Như vậy có nghĩa là cháu ông có duyên với kỳ thiên bảo vật hơn là người con trai đang làm tuần phủ Biết mình còn khỏe mạnh và minh mẫn Thay vì ngồi thưởng trà, uống rượu, ngắm hoa quỳnh nở Đợi trăng lên rồi vịnh tùng trúc cúc mai Ông đồ thiện thực hiện việc lớn của đời mình Sau này khi cuốn sách cổ vẫn được thở trong hậu cung Hai cuốn do ông chép lại được gửi cho con trai là Tuần Phủ Đinh Văn Nhân ở Nam Định Và Huỳnh Văn Tòng ở trong Sài Gòn Ông đoán khi nào các thế hệ sau là Đinh Văn Nghĩa 5 tuổi và Huỳnh Văn Tiến 2 tuổi lớn lên Kỳ thiên bảo vật của dòng họ Sẽ có lúc được dùng đến Dự cảm là như vậy Còn vì sao thì Ông chẳng thể nào lý giải được Tháng trước Lúc về ngang qua cửa ngọ môn Của Kinh Thành Huế Chẳng hiểu vì sao ông lại có suy nghĩ Triều đình nhà Nguyễn Khác nào người đã có bệnh Cận địa viễn thiên Giang Sơn đổi chủ là điều chẳng thể bàn cãi Vào ngày đông trí Năm Duy Tân Thứ Tư tức là Canh Tuất 1910 Dù ngoài trời lạnh buốt Trong ngôi tử đường họ đinh Đèn nến sáng trưng Đợi người học trò bưng mâm cỗ Đặt lên gian thờ các cụ tổ họ vi Ông Đổ Thiện không mặc áo thay đổi khăn xếp như mọi ngày Thay vào đó Ông mặc bộ phẩm phục triều đình Đội mũ cánh chuồn Sỏ chân vào hia Tay ông bưng chiếc khay đồng Có đặt hai cuốn sách Được biên soạn từ gốc Chú giải đàng hoàng Ông đặt trước ngay thờ Của cụ tổ vi văn bản Sau đó liền bắt đầu khấn vái Như vậy Sau lần đi Sài Gòn về Ông đã biệt mại biên soạn trong 18 tháng Để sớm nay kính cáo tổ tiên Đồng thời trùng với ngày rỗ của cụ tổ ngạc quận công Vi Văn Tố Dường như nhờ tổ tiên phù hộ Thời gian qua ông chẳng hề đau ốm Thậm chí là mắt tinh tai thính hơn xưa Khi trời hừng nắng Ông đổ thiền sách đổ lễ Tới lăng mộ ngạc quận công để thắp hương nhân ngày huý kỷ Đầu tiên họ Vi nhiều đời hiển hách, dù bây giờ con trai làm việc với người Phú Lăng Sa nhưng là quan tuần phủ vẫn khiến cho dòng họ vinh hiển. Không còn chê trách về việc đó, ông dần ngôi ngoài bởi đến vua cùng với các quan đại thần cũng thế, người Phú Lăng đã thắng, sự cai trị của họ là không thể tránh khỏi. Sau nhiều năm, làm ông thầy đồ Học trò của ông nhiều người đã đỗ tú tài cử nhân. Người ra làm việc làng, kẻ ra làm quan. Thậm chí có người vẫn còn lai kinh ứng thí trong các kỳ thi hội, thi đỉnh để lưu danh bạc vàng bế đá. Với ông đó là sự thành công. Và nhờ vậy bà con quanh vùng đưa đua nhau đến đưa con xin học. Theo như bức thư mới nhất của Huỳnh Văn Tòng, nhờ người chuyển ra. Có thể Tết nguyên Đán năm Tân Hợi, 1911, cháu ông sẽ đưa gia đình về Bắc đón Tết. Tính ra đã 20 năm kể từ ngày cháu ông Vung kiếm lấy đầu cha con Lão Lý Hoan. Giờ Đinh Văn Lâm đã có thân phận mới cho nên không lo bị bại lộ. Vụ án mạng kinh hoàng năm xưa xảy ra, ở bên làng Kẻ Vẽ. Những người biết chuyện chẳng ai còn nhớ ngồi từ đường họ Đinh đã rời về làng Đơ Thao. Ông mừng vì sẽ chẳng còn ai để ý tới nữa Với hai vụ án mạng Ở khu người Hoa tại Hà Nội Cho dù có, có lo lắng Nhưng đã 5 năm trôi qua Kẻ chết bây giờ đã bốc mộ cải táng Quán thù chỉ còn là dĩ vãng Hạ trên ban thờ xuống Hai cuốn sách cổ Đã kỳ công chú giải Ông đồ thiện trong đèn ngồi xem lại lần cuối Có những việc thuận lợi Đến không ngờ Nếu không đọc sách cổ Đọc đi đọc lại nhiều lần Có lẽ ông chẳng thể nào viết kỹ càng được như vậy Lúc con trai từ Nam Định Và người cháu từ Sài Gòn ra Bắc ăn Tết Ông sẽ thay đổi di huấn của Tổ tiên Để ngành trưởng lẫn ngành thứ Đều có thể sở hữu cuốn sách Dẫn tên nơi chôn kỳ thiên bạo vật Dù sách có ở trong tay Nếu thiếu thanh tỉ hưu đoàn kiếm cũng vô ích Hiểu rõ tầm quan trọng đó Ông tính chia thanh đoạn kiếm ra làm hai phần. Người trong Nam sẽ cầm vỏ kiếm, còn người ngoài Bắc sẽ cầm lưỡi kiếm. Chưa rõ thanh đoạn kiếm mở nơi chôn dấu có đủ cả vỏ hay không. Ông chia như thế nhằm khiến cho ai cũng thấy được, đối xử cất công bằng. Khi lấy thanh tỷ hưu đoạn kiếm trong hộp để lên bàn, một lần nữa ông đồ thiện phải phân vân bởi vì con trai không biết dùng kiếm. Nếu giữ vỏ gỗ thì ổn hơn. Thế nhưng giao đoạn kiếm cho Huỳnh Văn Tổng Ông đâm ra cũng lo Đã dặn người cháu Tránh xa đao kiếm Dù với khối tài sản hiện nay Huỳnh Văn Tổng sẽ mua súng hơn là dùng kiếm Cẩn tắc vô ái nái Cho nên ông vẫn cứ giận dạ chưa quyết được Học theo các cụ tổ họ vi Ông đổ thiện đặt làm hai cái hộp bằng gỗ quý Rồi đặt hai cuốn sách Đã dày công biên tập vào trong Đây là món quà đón năm mới Thiết thực nhất để dòng họ vi Ngày trước tức họ Đinh bây giờ và họ Huỳnh mãi mãi phát triển Với cuốn sách dành cho họ Đinh ở ngoài Bắc Ông thuê thợ Kim Hoàn chế tác một bông hoa đào bằng bạc có khảm ngọc đỏ Cuốn này sẽ giao cho con trai ông là Tuần Phủ Đinh Văn Nhân bảo quản Với cuốn sách dành cho họ Huỳnh ở trong Sài Gòn Ông đặt thợ Kim Hoàn làm bông mai bằng vàng dòng để nhận biết Cuốn này được giao cho người cháu trai là Huỳnh Văn Tòng Có một điều khá thú vị Khi xưa mọi người gọi cháu ông là cai tòng Tức là xuất thân cai đội mạo danh Còn ngày nay họ gọi cai tòng Bởi Huỳnh Văn Tòng đứng ra nhận cai thầu Nhiều việc cho tòa đốc lấy Sài Gòn Ngắm nhìn hai cuốn sách Được bọc bằng bìa ra bò Có gắn cả bông hoa Đảo lẫn bông hoa mai Ông đồ thiện mỉm cười hài lòng Sau khi rót cho chồng chén trà Bà đồ thiện thấu hiểu tâm nguyện của chồng nhưng vẫn không quên góp ý. Theo tôi, nếu ở trong nam sẵn hoa mai, chi bằng là ông đưa cho cậu Tòng cuốn sách có gắn hoa đào. Ngoài bắt Tết về có thiếu hoa đào đâu. Ông đưa cho con trai cuốn sách gắn hoa mai như thế là đẹp mọi nhẽ. Đang mải mê ngắm sách, ông đồ thiện như bừng tỉnh, hết lời khen ngợi bà vợ đã tinh tế khi đưa ra lời khuyên. Như vậy sách thì nội dung giống nhau, chỉ cần đổi cuốn hoa đào và hoa mai. Tự nhiên người giữ sẽ cảm thấy chân quý hơn nhiều Trời lạnh lại không còn sớm Ông nhắc vợ tắt đèn đi ngủ Những gì lao tâm khổ tứ đã xong Giống như là khổng minh chờ gió đông Ông đợi thời điểm tiếng pháo nổ báo hiệu bước sang năm mới vào đêm 30 Khi đó hai cuốn sách Là món quà tân niên dành cho con cháu họ Vi Để nối tiếp truyền thống Chưa tắt đèn đi ngủ Ông đầu thiện đoán Hiện giờ đã sang canh tư giờ sửu Có nghĩa là đã bước qua ngày mới Cẩn thận cho hai cuốn sách vào hộp gỗ Ông bất ngờ nghe tiếng gió giít Sau đó là ngọn đèn dầu Tắt phục Dẫu phản xạ chẳng còn như xưa Ông vẫn nhanh tay vổ lấy thanh tỷ hưu đoàn kiếm Do nghe tiếng bước chân Kiếm vừa rút khỏi vỏ Những cánh cửa bức bản Do chưa đóng chốt đã bị mở bung Tiếng gió giít Và tiếng như mũi tên Bay tới cắm vào cột gỗ bồm bột Không vội lao ra cận chiến Bởi không biết kẻ thù ác từ đâu tới Dù ánh trăng mờ ảo Ông Đổ Thiện vẫn đếm ra được Có 5 kẻ cầm kiếm xông vào Ở bên ngoài còn có thêm 3 tên nữa Dương Cung bắn hiểm trợ Biết mình khó đấu lại những kẻ địch đông hơn Ông Đổ Thiện hít một hơi thật sâu Rồi vung thanh đoàn đao Cản bước hai kẻ đang lao tới Máu, nước, trà Nước ở trong siêu văng tung tué. Tiếng lưỡi kém chém vào đỉnh đồng gây ra âm thanh chói tai. Kèm theo đó là tiếng gào rú dê thê thảm. Trong vút chốc, ngôi từ đường họ đinh biến thành một bãi chiến trường. Đào kiếm trong đêm tối phá tan không gian tỉnh mịch Tiếng cốc chén vỡ cộng thêm tiếng rú của kẻ bị dính đào. Tất cả đủ khiến cho mọi người tỉnh giấc. Đó là cách ông đổ thiện đối phó với đám sát thủ. Qua tuổi 60, sức khỏe chẳng còn được như xưa. Cộng thêm đối phương đông người. Ông đổ chọn cách dùng trí, đấu lực. Dẫu không giành phần thắng nhưng cũng thoát được họa sát thân. Phát hiện ra 5 tên kiếm khách. Không Thảo nhìn trong bóng tối Và chẳng quen đường đi lối lại cho nên bị vấp Ông núp xuống bàn Tránh mũi tên Rồi sau đó vun vút động tác cực kỳ nhanh Ông vung thanh đoạn kiếm Hạ gục thằng đứng ở gần nhất Ông di chuyển nấp đằng sau cột nhà Hồng để dùng sức nhàn Đánh thắng đối phương Tưởng gặp phải cao thủ võ lâm Ai ngờ nhìn cách hồng hồ của năm thằng này Ông đồ thiện đoán Bọn này không phải là con nhà võ Bọn chúng đông nhưng không mạnh Chúng gọi là kẻ cướp phá thì hơi quá Bởi vì chẳng có đám nào dám sông vào làng để cướp Chưa kể ông chỉ là vị thầy đồ sống thanh nhạn Quá nửa đời người Chẳng muốn là có thêm kẻ bỏ mạng trong ngôi từ đường Ông dùng đoàn đao gây thương tích đủ Để khiến cho đối phương bỏ chạy là đủ Có kẻ sát ngay tầm chém Chỉ cần ông vung đao là bay đầu Thế nhưng cổ tay cầm kiếm của kẻ đó đã bị chém đủ rơi kiếp Tên đầu tiên manh động nhất đã bị ông chém gục Vết thương ở lưng chẳng chết được Mặc cho bốn tên còn lại sụp xào Do nhìn rõ trong đêm Ông nhanh nhẹn di chuyển Quanh cái sập và bộ trường kỷ Lấy cột nhà làm nơi tránh đòn Trận chiến nhanh chóng đổi chiều Khi ông đổi thiện biến huy thành an Ba tên trong số 5 tên sát thủ cầm kiếm xông vào ngôi tử đường Bị dính đao vào vai Vào cổ tay và lưng Cảm nhận rõ Máu của đối phương vương khắp nơi Ông đổ thiện nắm chắc thanh đoàn đao Rồi đưa tay lên ban thờ Hai chân nến bằng đồng được ném chính xác vào đầu những kẻ còn lại Dù chân nến không làm chúng gục ngã Đòn đánh vẫn ép cho chúng lùi dần ra cửa Đợi những tên cùng thủ xông vào Ông đồ bất ngờ thấy từ trên gian nhà ngang tiếng gõ vào nồi đồng, tiếng hô hoán cướp vang lên. Chỉ một thoáng, đám Tuần Đinh cầm đuốc vác đòn càn cùng với dân làng lao tới. Khi xưa vào thời loạn Kiêu binh, dân làng đã từng vây đánh đến chết cả một toán cướp, bây giờ họ được dịp phát huy truyền thống. Cảm nhận được sự bất lợi những kẻ xông vào ngôi từ đường, thấy có động, chúng rút chạy còn nhanh hơn gió thoảng. Khi đèn đến được tháp sáng, Mọi người thấy vệt máu chảy cùng với ấp trà vỡ Ở trên bàn thờ có lọ Lộc bình cũng tan thành Cướp đúng nhà của thầy đồ cho nên cũng chẳng có vàng bạc Dân làng mừng cho ông và lo cho sự an nguy Khiến cho Trương Tuần phải đốc thuốc Tuần Đinh Cùng với chai làng sục xạo ở quanh bờ ao cây rơm bụi tre Để truy tung bọn cướp Làng đơ thao được một đêm không ngủ Sự liều lĩnh của toán cướp xưa nay hiếm Nhiều nhà sợ đến nỗi trong đèn đến sáng Cánh đàn ông dục vợ đi đun nước pha trà Đợi tin từ đám trương tuần Chưa bắt được kẻ nào Cùng chân và gông đã được tay mõ Mang ra sân đình chuẩn bị Theo lệ làng đã định Bọn cướp nếu như bị tóm Trước khi giải lên cửa quan Sẽ bị cắt gân chân Nhằm tiệp nọc hại người Bông màn đi ngủ sớm Ở gian nhà ngang Bà đồ thiện nghe tiếng đao kiếm Và tiếng hét ở nhà trên liền vội vàng mở cửa Khi biết có biến xảy ra Bà bình tĩnh lấy cái thanh đồng Và cái chảy dã cua Mà đập thật lực Lúc này mấy cậu học trò Cũng dùng mâm bát để hô hoán Sức học trò chói gà không chặt Chẳng thể nào đánh nhau với bọn phỉ cướp Bù lại họ la hét Gây huyên náo cả một góc làng chiêu đó xem ra có hiệu quả Vậy là đám cướp xa vào thiên la địa võng Sợ quá mà chạy Chúng vẫn kịp dìu những kẻ bị thương Cho nên không thằng nào xa lưới cả Mừng vì chồng không làm sao Bà đồ đoán vệt máu vương vãi khắp nơi là của những kẻ đột nhập Dân làng có thể họ ngạc nhiên khi ông đồ bình an vô sự Riêng bà hiểu rõ chồng bà văn võ song toàn Bởi năm xưa ông đã cầm quân chống giặc phú lang sa Ông có đâu có ngại chuyện đau kiếm Điều quan trọng hơn cả là không ai thiệt mạng cũng đỡ phiền Nhắc ông đồ đi nghỉ mọi việc sáng mai từ từ giải quyết Bà đồ thiện đóng cửa ngôi tử đường rồi cùng ông xuống nhà ngang Dẫu sao ngôi tử đường chẳng thể ở lại Khi tiếng gà gáy trong vườn nhà cất lên Bà đồ dọn dẹp sạch sẽ ngôi tử đường Đun siêu nước để chồng uống trà Bà biết tính chồng nếu như cần nói Thì sẽ nói cho nên bà không hỏi Dù dân làng có nghi Đó là toán cướp Thật lòng bà thấy không đơn giản như vậy Ân oán của dòng họ đinh với thiên hạ không có Chồng bà từ lâu đã sống theo kiểu mũ đi che tay. Ông lấy việc dạy học làm vui. Điều đó chẳng cản được những kẻ đêm qua muốn lấy mạng ông. Buổi sáng, ngồi thường trà, ông đồ thiện nghĩ đến những kẻ đêm qua. Có thể chúng là người của võ đường Hắc Phong đi trả thù cho tần sư phụ. Tuy nhiên giả thiết đó không thuận. Nếu còn nhà võ sẽ khiến cho ông gặp Nguy. Còn chưa kể họ luôn để cao oan có đầu nợ có chủ. Không bao giờ trả thù kiểu như vậy. Nếu là người của gia tộc họ Hàn cũng sai. Sau khi lão Hàn thế phiến chết đi, bốn bà vợ chia nhau tài sản rồi đi tìm cuộc sống mới. Như vậy chẳng phải họ là người đứng sau việc truy sát đêm qua. Tạm thời chưa nghĩ được ra ai là hung thủ. Ông suy nghĩ việc liệu Huỳnh Văn Tòng có bị lộ thân phận Như vậy, chuyến đưa vợ con về ăn Tết ở ngoài này sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn có một điều ông thấy rõ. Những kẻ đêm qua biết ông là thân phụ của quan tuần phụ, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị đường lùi kín kẽ. Không bắt được kẻ nào. Mọi nghi vấn chỉ dừng lại ở đó. Ông đồ thiện nhắc cậu trường Trang vẫn tiếp tục việc học như chưa từng có chuyện gì. Đám chức dịch nể ông có con trai là quan tuần phụ, cho nên cũng chỉ hỏi han chiếu lệ. Giá kể mà việc này xảy ra ở nhà khác là to chuyện đấy Sau giấc ngủ trưa Ông đồ thiện mở khóa gian thờ các cụ tổ họ vi Nơi còn được gọi là gian hậu cung Như ở đền đình Lúc bước vào trong Thấy gian thờ ngày thường tối om Bây giờ ánh nắng tràn hòa Ông ngước nhìn lên mái ngói Và hiểu ra tất cả mọi thứ Thế ra là như vậy Đêm qua trong lúc ông lo Chống lại đám đạo tặc Thì có kẻ đã dỡ những viên ngói mũi hải Rồi lọt vào bên trong này Nhìn dấu ngón chân của kẻ đó Còn in trên ban thờ Ông biết đây chính là một cao thủ võ lâm Người bình thường Sẽ thả cả bàn chân đứng cho vững Kẻ đột nhập chỉ chạm 10 đầu ngón chân Rồi bưng hòm thoát đi Trong bình pháp có thư chiêu, hư chiêu và thực chiêu. Đám đêm qua sông vào ngôi tử đường chỉ là những kẻ nghi binh. Nhiệm vụ của chúng là cầm chân ông cho những kẻ khác lọt vào ban thờ để bưng hòm. Dẫu mất đi cuốn sách quý, như ông mừng bởi thanh tỷ hưu đoàn kiếm không ở trong hòm gỗ như mọi bận. Trong cái rủi có cái may, công sức hơn một năm chép lại và chú giải thành hai cuốn sách đã giúp cho những bí mật của dòng họ không bị mất. Mai ngói bị rỡ sẽ có người đến lập lại. Cuốn sách quý, bị mất nhưng có hai cuốn khác thay thế. Cho dù bọn trộm có mang sách đến được động khảo bàn, ông tin chắc là không có thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Chúng nó no khác nào như là ăn mẩy múa gậy vườn hoang. Ngồi khảo bài cho đám học trò, ông đồ thiện vẫn chưa tài nào nghĩ ra, kẻ nào biết về cuốn sách cổ. Việc chúng tổ chức nghi binh đánh lạc hướng chứng tỏ kẻ đứng sau am hiểu và có sự chuẩn bị kỹ càng. Mất cuốn sách khiến ông tiếc ngần tiếc ngơ. Dù thông tin trong đó chẳng giúp gì cho bọn trộm nhưng đó là bút tích do tổ tiên đề lại. Vẫn biết, của quý lắm kẻ giòm ngó. Ông đồ thiện thoáng ân hận vì nếu như cất hồng gỗ đi nơi khác thì biết đâu cũng chẳng xảy ra chuyện đó đêm qua. Ngay đầu giờ chiều, hai cậu học trò đã bắt thang lợp lại mái ngói. Ông đồ thiện vẫn thấy tiếc cuốn sách, rất may thanh tỉ hưu đoàn kiếm. Cùng với cuốn sách có gắn, bích đào và hoa mai vàng được ông cho vào hộp gỗ, cất kỹ vào nơi an toàn. Ngẫm lại khi xưa lời phụ thân nói chẳng sai, cổng cao hay cửa khóa chỉ để phòng người ngay chứ làm sao mà phòng được kẻ gian. Vụ mất trộm là minh chứng quá rõ ràng Dặn vợ giấu chuyện này không để cho con trai bận tâm Ông đồ thiện quyết định để thanh đoàn kiếm ngay cạnh gối Giống như hồi ông còn cầm quân đánh giặc Cẩn tắc vô ưu Ông sợ có một ngày kẻ chủ mưu biết đâu sẽ quay lại Sau đêm kinh hoàng đó Dù trong nhà có nuôi chó và chốt cửa cẩn thận Bà Đồ vẫn lơm lấp lo bởi mái ngói là nơi bọn trộm dễ đột nhập. Đêm hôm trước chồng bà có thể tránh được họa sát thân nhưng chẳng ai dám chắc lần sau lại may mắn được như thế. Bà Đồ muốn vạch mặt chỉ tên, kẻ đứng sau mọi chuyện. Con trai dù là quan tuần phủ nhưng nó ở mãi tận Nam Định, nước xa chẳng thể cứng được lở gần. Bà đâm ra lo sợ mơ hồ. Những tưởng rời làng kẻ vẽ sang đây sẽ an toàn, chẳng ngờ làng đơ thao từ thời loạn kiêu binh lại xảy ra chuyện, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Khi cổng đã đóng, chó đã thả nằm canh ở ngoài hiên. Bà đồ lo lắng hỏi chồng có nghi ai là chủ mưu, dẫu một mắt mười ngờ nhưng rõ ràng kẻ đứng sau thâm trầm kín kẽ. Hai vợ chồng già cùng với vài cậu học trò đương nhiên chẳng thể chống lại được lũ kiếm khách. Bà chỉ sợ bọn chúng sẽ sớm quay lại trước khi bước sang năm mới. Hỏi chồng đến lần thứ ba, không thấy ông trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Bà đoán rằng là có ẩn khúc cho nên bà không hỏi thêm nữa. Nhân dịp nhà họ Đinh có mặt đông đủ từ Nam ra Bắc, bà thẻ thọt. Thay vì đụng lợn với bà con. Ngày 26 tháng Chạp, tôi cho mổ con lợn tả 60 cân, trước là có thịt gói bánh trưng, sau là dã giò, để cho mọi người còn có cái mà gắp, ông nhá. hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây là cơ bản để ủng hộ A Tốn, ấn vào nút subscribe và follow kênh để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live cũng như là chương trình livestream ở trên kênh Chuyện Ma Quảng A Tốn. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút Trần Tân Cương Thái Nguyên cùng với gang gật xạ đen rất tốt ạ. Để cho đường gan, hỗ trợ chức năng gan, ăn tốt ngủ tốt ở phần sản phẩm bên dưới mô tả hoặc là theo số điện thoại trên màn hình để nhận được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.